quyển sáu chương mười một xung đột có cân nhắc không để tô sán kịp ngăn cản mục s a i trúc đi thẳng tới nơi đang biểu diễn cô gái thanh thuần lại gợi cảm này lập tức thu hút sự chú ý tất cả mọi người tiếp đó họ thấy một cảnh khó tin anh chàng mặc áo jean bụi bặm vẻ mặt lãng tử sầu đời ôm c á c h u i t a nhắm mắt hát không hay biết tai họ đang tới thình lình bị t r ú n g một đá vào ốm đồng vừa mới hét lên đứng dậy thì mục sai chúc khuyến mãi thêm một cái tát đanh gọn giọng lanh lành của cô bé truyền qua loa vang vọng khắp hội trường lục minh cái tát này là tôi tát thay cho thôi tiểu oanh đừng tưởng rằng trong nhà có chút tiền là hích mặt lên trời trước kia tôi giới thiệu thôi tiểu oanh cho anh đúng là mù mắt tô sán hai tay ôm đầu ngồi xuống sớm biết thế lúc nha đầu này gọi tới thì mình phải tắt máy luôn quả nhiên là hỗn thế ma vương trước kia tô s á n cũng từng có kinh nghiệm ra cổng đón người có điều thường là quen biết thông qua hội sinh viên hoặc là bạn học thời sơ cao t r u n g cũ gặp nhau hồi hởi ôm ập nhiệt tình lắm sau đó tạm biệt một cách là không còn liên hệ nữa thời đó tô s á n chưa bao giờ tiếp đãi mỹ nữ đó là trường kỹ thuật mọi người cũng biết rồi nơi đó nữ sinh là thứ động vật hiếm lấy nhị thập thất chung mà tính nữ sinh như tiêu vân vân được gọi là hoa khôi siêu cấp toàn trường rồi còn cô gái có mông có ngực một chút là được đám xúc sinh đói khát theo đuổi nườm nượp thanh niên ba không như tô sán cơ bản không cần nhắc tới giờ khác rồi hôm nay y ra cổng đón một mỹ nữ cô bé mục s a i c h ú t này cực kỳ dưỡng nhãn tuy không so được với chị mình có điều vẻ đẹp có hương vị riêng lúc nhìn thấy mục s a i trúc đứng ở cổng trường một thân váy ngắt phất phơ trong gió làm người ta không khỏi lo lắng một trận gió mạnh thôi sẽ thổi tung chiếc váy lên lộ ra xuân quang vô hạn bên trong nhưng v ẹ n v ẹ n hưởng thụ một lúc đi dạo với cô gái sống đường vũ nhưng mang phong tình khác hẳn thì nhận ra đây là củ khoai nóng tô sán hối không kịp đối phương bị một cái tát của mục s a i trúc xứng sờ tại chỗ vấn đề nhìn tinh thần khí đối phương mặt trắng mắt lõm biết ngay là loại công tử ca sống trong nhung lùa xưa nay chưa bao giờ gặp phải chuyện không thuận tâm cao khí ngạo bị tát một cái như thế trước mặt bao người cho dù đối diện là cô gái cực kỳ có vị nhưng vẫn nổi sùng lên như như con thú bị thương con mẹ nó mục sai chúc cô điên ạ đối phương đưa tay xoa mặt hai hàm răng xiết lại với nhau ba nam sinh bên cạnh đã dừng tay ánh mắt bối rối phức tạp có vẻ cũng biết m ộ t s a i c h ú t bốn xung quanh im phăng phắc đa phần chưa kịp phản ứng với chuyện bất ngờ này một số thì hớn hở ra mặt nhìn diễn biến bất ngờ dù sao cái trường này lâu rồi chưa có sự kiện bất ngờ như thế thấy đối phương có vẻ muốn đánh trả tô s á n vội đứng dậy nắm tay m ộ t s a i c h ú t kéo ra sau nhưng bị cô bé này vùng tay thoát ra lao về nam sinh kia đánh tiếp đối phương đưa tay ra che chắn lại nghe c h á t một cái bàn tay nhỏ nhắn của m ộ t g a i trúc tát vào tay hắn bà mày bị điên đấy thì sao nào lần trước cô ấy khóc thương tâm thế nào mày có biết không vậy mà hôm qua mày gọi điện nói cái gì chỉ chơi mời thôi đi mà chơi mẹ mày ấy tô sán cuối cùng đã được chứng kiến cảnh cô gái b ộ t phát đáng sợ ra sao hoàn toàn muốn liều mạng rồi ăn m ặ t thuộc nữ gợi cảm mái tóc ốn xoan bay bay d é p xăng đan d ấ m trên sân khấu kêu khen ghét vừa chửi mới vừa vung tay tát giật t ố m cực kỳ kích thích n h á n cầu cũng làm huyết áp tăng vòn vọt đau đầu nam sinh kia đại khái vì đối lý không đánh lại hai tay bị loạt đòn liên kích đánh đau rát mục g a i trúc càng chửi càng khó nghe tô s á n vội dùng cả hai tay ôm lấy mục g a i trúc kéo lại đã thấy con bé này còn cố v ư ơ n chân ra đạp thêm một cái bà cô ơi là bà cô đánh thế đủ rồi có đánh nữa cũng chỉ làm chuyện tệ hơn thôi không giải quyết được gì đâu tô s á n vừa dè chừng nam sinh kia vừa khuyên nhủ mục g a i trúc m ộ t giai trúc đại khái phát tiết đủ rồi ngực phập phồng th ở không ra hơi nói rất rất ức như t r ự c khóc anh tô s á n em có một người bạn rất thuần khiết rất ngây thơ vậy mà mối tình đầu của cô ấy nói chỉ muốn chơi bời cho vui rồi chia tay anh nói xem thứ xúc sinh chơi đùa tình cảm người ta như thế có đáng đánh không tô s á n tay vẫn ôm m ộ t giai trúc mắt quay sang nhìn nam sinh kia dựa theo phản ứng nãy giờ có thể tin mục sai chút nói đúng thằng t h ố n kiếp này bị đánh đáng đời lắm đáng đánh đánh rất hay thế nhưng lúc này đây những người khác bị một câu anh tô s á n làm giật mình nhìn lại nam sinh đội mũ lưới trai kéo t h ấ p che nửa khuôn mặt kia nơi này không ít người hội sinh viên nhận ra tô s á n mà trong nhóm bốn người kia cũng có một người trong nhóm tiền trọng viễn tô s á n là tô s á n đấy tô s á n lớp số bốn đúng là cậu ấy đấy tiếng xôn s a o truyền khắp khán đài một học trưởng hội sinh viên vội vàng lên sân khấu xen vào giữa lục minh và tô s á n đẩy lục minh đang tức bể phổi lại tay kia đưa ra làm động tác chắn tô s á n mọi người có chuyện gì từ từ nói lục minh cậu dừng lại cho tôi đó là một cô bé lục minh là thân thích phó hiệu trưởng trong nhà là cao tầng ở hải quan sinh nhật hai mươi tuổi được tặng hẳn một cách bơ mơ vinh as năm là thành viên câu lạc bộ yêu xe ở đại học thượng hải vì học trưởng này thường lê la ở quán ba gần trường cũng biết lục minh là tay ăn chơi có tiếng tâm thái hắn thành thục hơn nếu là người khác hắn tuyệt đối không chủ động đứng ra hòa giải làm gì ở trường này chỉ cần lục minh không dùng dao đâm người khẳng định có thể dẹp yên nhưng người trước mắt không phải sinh viên bình thường hắn sợ lục minh không biết thân phận tô sán lỗ mãng gây ra chuyện không vãn hồi được vừa rồi anh cũng thấy rồi đấy là con bé này đánh tôi trước sao lại ngăn tôi lục minh mặt đỏ tía tai cơn giận búc lên đầu chuyện này mà bỏ qua thì hắn biết giấu mặt vào đâu học trưởng kia ngại ngùng nói với tô s á n dù mọi người có chuyện gì thì hãy ra ngoài được không chúng tôi đang tổng duyệt dù chiếm lý hoàn toàn nhưng n g ữ khí lại là thương lượng ôm đủ chưa buông em ra đi đang lúc không khí căng thẳng thì có giọng nói trong treo vang lên tô s á n lúc này mới nhớ ra nãy giờ vẫn ôm một sai trúc cô bé này mông dán vào người y còn đang cựa quậy vì một sai trúc thấp hơn y mười mấy cơ mơ nên tay tô s á n có vẻ chạm vào chỗ không nên chạm rồi cảm giác rất tốt nhưng toát mồ hôi vội vàng buông tay gian g â y lập tức như chạm phải bàn là sau đó nắm lấy cổ tay mục sai trúc gật đầu với v ị học trưởng kia xin lỗi đã làm phiền vội vàng kéo mục sai trúc khỏi trốn thì phi này mục sai trúc vừa nãy còn hung dữ như con báo cái lúc này ngoan như mèo đi theo tô s á n lục minh bộc phát s ố n g lên mục s a i trúc nói cho cô biết hôm nay cô đừng hòng ra khỏi trường này chạy tới chắn đường đi hai người rồi chỉ m ặ t tô s á n chuyện này không liên quan tới mày đừng có cố ra mặt mà liên l ụ y vào thân tô s á n nhìn ba tên bạn của hắn cũng đi tới đứng bên lục minh lạnh nhạt nói nó là em gái tôi tới cùng tôi thì cũng đi cùng tôi câu này đơn giản rõ ràng mục giai trúc mắt long lanh ré s á t vào tai tô s á n em biết vì sao chị đường vũ thích anh rồi lần đầu tiên phát hiện anh có khí khái nam tử bà cô ơi nói ít đi vài câu được không tô s á n khóc sở ờ mếu giờ con bé này đúng là điên không biết phân biệt trường hợp gì cả giờ còn để ý chuyện này quyển sáu chương mười hai đồng minh ngu ngốc mạc tuyết ngồi ở dưới lẩm bẩm chửi t ô sán có vẻ giận rồi tên n g u ngốc kia dám gây sự hơn nữa sự kiện này cô đương nhiên đứng về phía một cô gái nếu chuyện này mà xảy ra với bạn cô thì cô cũng làm tương tự chị mạc làm sao đây một cán sự tri đoàn hỏi mạc tuyết thay mặt hội sinh viên tổ chức sự kiện bảo hắn câm mồm đi mạc tuyết lạnh lùng nói người ta muốn đi không định làm lớn chuyện là may mắn lắm rồi hắn còn muốn làm lớn chuyện ạ tưởng người cậu phó hiệu trưởng của hắn dẹp yên được sao lục minh mấy anh em nghe tôi chuyện này bỏ qua đi tiền trọng v i ễ n đi tới kéo bạn của mình lại nhỏ giọng khuyên cán bộ tri đoàn kia cũng đi tới hạ thấp giọng nói lục minh chị mạc bảo cậu cậu câm m ồ m lục minh lúc này mới kinh ngạc hết nhìn tiền trọng v i ễ n lại nhìn mạc tuyết những người khác cũng vây quanh không cho hắn và đám bạn sông tới thấy sự việc bất thường lục minh không tiếp tục làm ầm ý lên nữa hắn biết ra thế mục giai trúc không sợ như vậy nam tử mà mục giai trúc dẫn theo mới là chỗ dựa cho con bé này dám xông vào đại học thượng hải gây chuyện mà không sợ lục minh bóp tay răng rắc gân xanh nổi lên muốn bất chấp tất cả sông lên thở phì phì một lúc cuối cùng vẫn buông lòng cảnh cuối cùng hắn thấy là phạm kỳ dịch chủ tịch hội sinh viên thân thiết khoác vai tô sán đưa y và mục g a i trúc ra cửa vừa rồi làm phiền mọi người diễn tập tô sán á i náy nói phạm kỳ dịch xua tay ai tinh mắt chẳng nhận ra nguồn cơn đều ở cô bé xinh đẹp này và tên lục minh kia không sao chuyện nhỏ thôi không gián đoạn bao nhiêu thời gian tôi cũng có c ứ chuồn ra ngoài cô bé xinh lắm em gái đường vũ ạ mục sai c h ú t nơ gơ hơ to e nơ miệng cười gật đầu tô sán thì cảnh giác nhìn phạm kỳ dịch thằng cha này nhìn một cách là nhận ra ngay em đường vũ không biết hình ảnh đường vũ in sâu trong lòng hắn thế nào không cần nhìn tôi như thế tôi chỉ thích tiếng đàn của đường vũ tôi không phải là người thích sàng buộc phạm kỳ dịch móc túi lấy thuốc lá ra vẫn không hút thuốc hà anh cứ tự nhiên tô sán lắc đầu y rất có thiện cảm với phạm kỳ dịch qua một thời đại học y quá hiểu hội sinh viên là cái gì lúc vào trường chẳng hề có sự tôn kính hội sinh viên như những sinh viên mới còn tỏ ra có chút ngạo mạn phạm kỳ dịch chẳng những khoan nhường còn nhiều lần bày tỏ thiện c h í mời y vào hội sinh viên đây không phải lòng dạ mà ai cũng có phạm kỳ d ị c h châm thuốc hút phun ra một hơi khói nhìn tô sán đổi m ũ lưới trai mỉm cười hỏi nổi tiếng cũng rắc rối hà tô sán cười khổ sinh hoạt rối loạn hết cả những chuyện chẳng đâu vào đâu đổ xuống đầu hôm qua người hội chữ thập đỏ còn tìm tới bảo tôi quyết góp cho hoạt động của bọn họ lúc đó không còn đồng nào trong túi phải vay bạn cùng phòng mấy trăm vì học trưởng đó tức sẵn ném tiền lại bảo là không tới xin bố thí không biết sau này còn bao chuyện như thế nữa càng ngày tô sán càng thấy chiêm hóa quá thâm độc để tôi nói với bên hội chữ thập đỏ một tiếng cho phạm kỳ dịch gật đầu tỏ ý thông cảm tôi nghe nói cậu từ chối tiếp phóng viên vậy hẳn là đình học tới khi tốt nghiệp rồi vậy bước tiếp theo pha xe định làm thế nào đ ị n h bản địa hóa pha xe xe khác với quy quy và mơ sơ nơ xã hội chúng ta phát triển quá nhanh không giống như ở mỹ đã rất ổn định cho nên cần nhu cầu khác với họ giống như bây giờ chúng lễ tết không còn tới nhà nhau chúc tết nhiều nữa mà toàn đi tặng quà lo quan hệ ai cũng bận rộn kiếm tiền và thăng tiến theo đuổi những thứ phù phiếm còn ở nước mỹ đã phát triển họ đã đủ tính tâm lại để nhìn vào giá trị cốt lõi hơn phạm kỳ dịch gật gù một lúc rồi nghi hoặc hỏi mà mơ sơ nơ là cái gì là the my dô sót nét quơ một loa phương thức thông tấn hiện chỉ lưu hành ở mỹ trong nước hiện giờ người lạ càng khó giao lưu với nhau mặc dù có công cụ thông tin như quy quy nhưng chỉ có tính giới hạn chỉ có thể giao lưu với người trong vòng tròn g i ố n g văn hóa trung quốc người khác muốn tham gia rất khó mình muốn thoát ra cũng khó t ô sán thuận theo lối suy nghĩ của mình nói thể hiện sự tôn trọng với phạm kỳ dịch gần đây người hỏi y mấy câu thế này nhiều lắm nhưng y chỉ cười nói đang nghĩ một sai chúc tính cách ra náo nhiệt không sợ gây sự xong cũng là cô bé hiểu ý tứ vừa xong trong kia đại náo thiên cung giờ ra đây ngồi xuống lan can đá chẳng sợ váy bị bẩn tay đặt trên đùi giữ mép váy Rất t h câu nữ Tính lặng nghe hai người nói chuyện Anh、Tô、Sán nói đúng Tô hai b y giờ mối q a giữa n người và người ngày hệ và cuối à Càng n mong manh càng lạnh lùng anh g m thực sự n l ê n thông cùng ả thế giới cuối sao Câu c của m ụ c sai chúc là hàng chữ cối trang pha xe do ma viết nội dung là các bạn đang sử dụng pha xe để liên thông với toàn thế giới câu nói thể hiện tính cách và sự nhiệt huyết của ma liên thông cả thế giới ạ tô sán mỉm cười đó là mộng tưởng mỹ lệ của ma sự tự tin của ma anh chỉ muốn con người giao tiếp với nhau trở nên dễ dàng hơn thôi để bạn bè không vì cuốn theo xã hội tốc độ quá nhanh mà chỉ v ẹ n vẹn vài năm sau tốt nghiệp đã không còn ai nhớ tới ai nữa không muốn tình cảm đẹp đẽ một thời bị phai mờ chỉ đơn giản như thế anh không mà không có lý tưởng vĩ đại như cậu ấy đâu t ô sán phủi mông đứng dậy tạm biệt phạm kỳ dịch y không ở trước mặt phạm kỳ dịch mạnh miệng nói tới viễn cảnh chiến lược tiện đồ vĩ đại gì chỉ nói những thứ thuần túy nhưng phạm kỳ dịch càng thấy tôn trọng chàng trai bình dị mà không hề tầm thường này đi được một đoạn tô sán cười sao giờ ngoan ngoãn thế này con hổ cái hung h dữ lúc nãy chạy đâu rồi mục g a i trúc ôm cánh tay tô sán giọng nũng nịu anh về. anh đừng giận tại vì tên l ụ c minh đó không phải là con người làm người ta không thể nhịn được em không có ý lấy anh làm lá chắn đâu rồi lè lưới ra làm mặt đáng yêu cùng lắm làm vũ khí uy hiếp chiến lược thôi không ngờ có tác dụng như thế tô s á n còn biết nói gì nữa đây làm anh dễ mà nhưng mà em chưa đánh đủ lòng đang ngứa ngáy đây xem ra lần sau phải gọi thêm mấy đứa bạn tới đánh mới hạ được m ộ t g a i trúc hậm hực nói người luôn được bao bọc sẽ yếu ớt bạn em lần này gặp phải chuyện chắc gì không phải chuyện tốt ít nhất khiến bạn em thoát k h ỏ i a n tường tới gần hiện thực sống như mỗi con người c h ú n g ta ngã vài lần mới đi được vậy nếu cứ thuận lợi mãi nói không chừng một ngày vấp váp nhỏ thôi không đứng lên được cho nên phải c ả m ơn người từng coi thường ta vì họ làm ta trở nên mạnh mẽ hơn m ụ c s a i trúc nhỏ giọn g lẩm bẩm lại giáo hơn rồi giống ai thế không biết tô sán cười lớn khi chúng ta mạnh mẽ rồi thì cũng nên quay lại giúp đỡ người từng coi thường ta trở nên mạnh mẽ hiểu không hả đó gọi là báo ơn đấy m ụ c s a i trúc cười khanh khách hiểu rồi anh rể quả nhiên không phải người bình thường vì những lời hôm nay của anh đương nhiên còn vì chuyện anh giải vây cho em em sẽ phát động toàn bộ bạn bè bỏ quy quy dùng pha xe còn phía nhà em sẽ cố gắng giúp đỡ anh rồi đưa ngón út trắng hồng xinh xinh lên c h ú n g ta là đồng minh tô s á n không nhịn được cười phải nói hôm nay theo m ộ t sai c h ú t làm càn một lần cảm thấy thoải mái hơn hẳn cô bé này thật đáng yêu cùng ngoắt tay m ộ t g a i c h ú t gật đầu ừ chúng ta là đồng minh quyển sáu chương một ư ơ i ba tin độc quyền phía dưới một nhà hàng ba tầng nổi tiếng với đặc sản bản địa lâu đời của thượng hải có chiếc xe ben l y đắt tiền trông chẳng hề ăn nhập với nhau trong gian phòng ba tầng hai nhà hàng tô sán ngồi cầm một cốc trà nhìn cảnh đại học thượng hải những ngôi nhà nửa phong cách châu âu dưới hàng cây xanh um tùm có mỹ cảm tính lặng trước mặt tô s á n là lâm quang đống mặc áo sơ mi xanh vết đen bên cạnh hắn một cô gái trẻ trung tin rằng những người từ niên đại tô s á n ít nhiều đều biết mặt cô gái tên ninh diêu này có lẽ từ trên mạng hoặc là báo chí tv tấm biển quảng cáo là một người mẫu chi tiết hơn thì tô s á n không biết cho nên khi nhìn thấy ninh diêu mặc bộ váy quây màu xanh lam chính thức khoác tay lâm quang đống đi vào tô s á n rất kinh ngạc để lại ấ n tượng trong tô s á n tới tận bây giờ sau này ớt không phải là nhân vật vô danh nên bây giờ có lẽ chỉ là người mấu hạng hai ba gì đó vẫn khiến tô s á n ấ n tượng mạnh đấy là cảm giác đặc biệt tô s á n nghĩ nếu hai năm trước y gặp được châu kiệt luôn Trương Tử trước xuất thể tươi cười tự nhiên bước đi dưới hàng trăm kính. Có lẽ cảm giác đặc biệt việt thân thể hết thầy. rục người cười bước dưới ưu hơn. Nhìn dạng bén lén này nhiên hàng ốn kính. còn mạnh mẽ hơn. Đó là cảm giác ưu việt mà bản giác giác giữ Di khi đi của có Có cảm đặc cảm xe sau đạo. đó Đó bộ lẽ là mà có mẽ nắm một câu nói một việc làm có thể thay đổi tương lai người khác mặc dù tô sán luôn bảo bản thân phải giữ đôi chân ở trên mặt đất nhưng y vẫn là con người không tránh khỏi cảm giác l â m l â m ấy trên thực tế thì cô gái này không có khả năng gặp được lâm quang đống vì theo h ú tích cũ lâm quang đống sẽ chỉ là một giáo viên quen ở n h ị thập thất chung dần dần bị cuộc sống mài mòn cho không còn góc cảnh nào nữa ninh diệu gặp được lâm quang đống là tốt hay là xấu hướng đi tương lai là gì tô sán không biết chắc lâm quang đống nhờ phục vụ chọn mấy món ăn đặc sắc sau đó nói với tô s á n tôi nghe nói tới quán ăn này đã lâu lại gần trường cậu nên chọn luôn ở đây đừng nghĩ tôi chỉ tùy tiện đối phó nhé tô s á n chỉ chú ý tới ninh diêu cẩn thận rót trà cho hai bọn họ hỏi hai người quen nhau thế nào vậy là bạn bè lâm quang đống lâu lắm rồi mới đỏ mặt thế này là bạn bè giới thiệu cho ninh diêu từng chụp ảnh cho tạp chí của chúng ta tôi thấy tố chất cô ấy rất tốt sau này phát sinh vài việc rồi ngày càng thân thiết ninh diêu nãy giờ luôn né tránh ánh mắt tô sán có chút sợ sệt cô đã nghe nói đây là ông chủ đứng sau tạp chí văn hóa thời thượng sau khi tốt nghiệp ninh diêu sống rất vất vả ở cái nghề này muốn vươn lên được lại còn giữ được mình trải qua chuyện chua sót mà bên ngoài khó hình dung được một lần cô được gọi tới tham dự một bữa tiệc là gọi tới không phải mời những người mấu như cô chỉ là đồ trang trí cho bữa tiệc đó thôi cô bị một giám đốc công ty quảng cáo bám lấy quấy dối được lâm quang đống giải vây từ đó dần dần phát triển trước đó ninh diêu có nghe một số tin đồn thổi dù sao cô gái như cô rất thận trọng trong các mối quan hệ biết lâm quang đống trước kia chỉ là giáo viên bình thường sau đó gặp được quý nhân mới đổi đời quý nhân đó cũng là ông chủ đứng sau tạp chí này tạp chí văn hóa thời thượng có bối cảnh quan trường ủng hộ vì thế chỗ dựa của lâm quang đống cũng được cho là một quan viên nào đó ninh diêu cũng có lần dò hỏi nhưng lâm quang đống không trả lời cô cũng biết ý không hỏi thêm nhưng tò mò ngày càng lớn hôm nay lâm quang đống bảo cô đi cùng gặp ông chủ trong lòng cô cảm động chuyện này không khác gì về nhà ra mắt g a t r ư ờ n g nên căng thẳng mặc bộ quần áo đẹp nhất trang điểm tỉ mỉ quy củ nhất nổi bật khí chất đoan trang mà tự nhiên của mình trước đó chuẩn bị rất nhiều lời nói đến khi lâm quan g đ ó n g giới thiệu đây là chủ tịch tô sán cổ đông lớn nhất của tạp chí ninh diêu hoàn toàn không biết nói gì tới khi ngồi xuống bàn xác nhận chỉ có tô sán mà không có người nào nữa mới nhanh chóng nói một câu xin chào vốn chuẩn bị bắt tay đối phương cũng quên mất cậu ta thực sự quá trẻ trẻ tới mức làm người ta nghi ngờ thậm chí trong lòng ninh diệu còn nghĩ lâm quang đống đang trêu mình chủ tịch tô thật trẻ cũng rất u vê quy quy mơ hiền hòa giám đốc lâm nói với tôi hôm nay sẽ đi gặp anh tôi còn lo lắng một hồi ninh diệu dần dần bình thường lại nghề của cô va chạm xã hội nhiều môi trường phức tạp những người tồn tại được hiển nhiên có tố chất tâm lý cao chủ tịch tô chắc vẫn đang còn đi học phải không tôi đoán trong trường anh nhất định được các cô gái hoan nghênh tô sán cười thoải mái trước kia tôi gọi giám đốc lâm là thầy lâm đấy từng là học sinh của anh ấy chị cứ gọi thẳng tên tôi là được không cần gọi tôi là chủ tịch tô i đâu tôi không quen cách xưng hô này chỉ để nói với bên ngoài người trong tạp chí cũng không gọi tôi như thế ninh diêu vừa trấn tính lại thì bị thông tin khác làm bất ngờ học sinh sao đúng vậy lúc đó tôi học năm thứ hai thầy lâm khi đó là giảo viên chỉ đạo câu lạc bộ văn học trông không được thế này đâu ăn m ặ t lôi thôi d â u ria không cạo tôi thì Như bù xù n Sán g lão ngày điệu h i giản nghiệp Ninh hước trình họ kể đơn bọn qua quá trình bọn họ lập nghiệp, làm ninh Diêu lập Làm tô càng khẳng định anh nhất định rất được các cô gái trong trường yêu thích đợi sau khi tốt nghiệp rồi chính thức đứng ra quản lý tạp chí chắc chắn vô cùng nổi tiếng ninh diêu cảm thấy nói chuyện với tô s á n rất vui nhĩ g lại trước đó mình cứ thấp tha thấp p h ỏ m mà buồn cười biết vậy ăn mặc kiểu khác hôm nay nóng chết còn mặc chính thức thế này lâm quang đống thì lại lo lắng nhìn ninh diêu nói chuyện vui vẻ với tô sán gần nửa tiếng mình không xem được một câu cảm thấy hôm nay dẫn ninh diêu tới đây là sai lầm tên nhóc này bản lính lấy lòng con gái ngày càng cao siêu hắn giọng nói chủ tịch tô của chúng ta không cần tới khi tốt nghiệp cũng nổi tiếng lắm rồi tô sán thấy lâm quang đống tự nhiên lại gọi mình là chủ tịch tô đoán được suy nghĩ của hắn buồn cười lắm lâm quang đống lấy ra một tờ tạp chí đặt trên bàn pha xe của cậu ở mỹ huy động vốn thành công hiện được rất nhiều người chú ý lần này cậu mở cửa cho chúng tôi chứ ninh diêu lật xem bài báo ban đầu là tò mò lướt qua vài dòng sau đó đọc k ỹ hơn vẻ mặt có chút kinh hoàng mỗi tờ tạp chí đều cần một nhân vật trang bìa một chủ đề thu hút không ngừng thúc đẩy tạp chí phát triển giống như hình tượng người đại diện thương h i ệ u vậy lần này cậu phải chiếu cố tôi trước tiên lâm quang đống nói rất chính thức anh chắc cũng chú ý tới rồi những bài báo này hoàn toàn không có phỏng vấn tôi đều lấy tin từ bên thứ ba ninh diêu xem xong bài báo n g ẩ m đầu lên lần này không thể bình tâm lại nhìn chàng trai trước mắt nữa nếu lúc nãy chủ yếu ngạc nhiên về tuổi tác của tô s á n thôi một tờ tạp chí chưa phải cái gì h h ê gớm nhưng tỷ phú nhĩ đã thấy choáng váng đột nhiên nhìn tô s á n đang như túc nói chuyện với lâm quang đống cảm giác như trước mắt là ngọn núi sừng sững cảm giác đè ớ p làm người ta khó thở đây là chính lời phật nói m a do tâm sinh chúng ta cứ hay miêu tả nhân vật lớn nào đó khí thế uy nghiêm ra sao thực chất không biết thân phận người đó sẽ không thấy những thứ như vậy hết thảy đều do tâm nếu như cậu tiếp nhận phỏng vấn chuyên đề của tạp chí đây sẽ là đòn bẩy mạnh của tạp chí đây là tạp chí của cậu cậu là đại cổ đông phải có trách nhiệm tô sán nhíu mày chiêu này của chiêm hóa không chỉ phá vỡ cuộc sống của tô s á n có lẽ còn mang tâm tư sâu hơn nữa cái này trước đó tô s á n không nghĩ đến bây giờ đột nhiên nghĩ ra rất có khả năng chiêm hóa muốn nhiều người thấy thành công dễ dàng của tô s á n để bắt trượt theo mô hình này gây cản trở sự phát triển của pha xe ở trung quốc làm thế cuộc vượt khống chế những người như ông ta mới có thể ở bên thu lợi trước đó không tiếp nhận phỏng vấn chỉ là không muốn làm cuộc sống bị đảo lộn nhiều hạ nhiệt của nó xuống vì vậy tô s á n dứt khoát nói tất cả chỉ xảy ra ở mỹ không phải ở trung quốc thấy tô s á n đã quyết lâm quang đông tuy không thoải mái lắm nhưng chỉ còn cách gật đầu được rồi tôi không ép cậu nhưng cậu phải cam đoan với tôi khi nào tiếp nhận phỏng vấn tôi được độc quyền nếu không cậu đau đầu với trần khải thủy đấy tô s á n d ù n g mình y có thể đối phó với nam nhân đối phó với nữ nhân càng thuần thục nhưng nghĩ tới giọng nửa nam nửa nữ của trần khải thủy là run rồi nuốt nước bọt nói anh bảo với hắn tôi có thể thuyết phục được vương thanh chụp ảnh trang bìa cho hắn quyển sáu chương mười bốn chúng ta là đồng minh năm hai nghìn hai là năm mà người say mê trên internet có tên riêng không hay ho lắm là sâu mạng cũng là năm từ mơ mơ tức mỹ mi z t i g bắt đầu lưu hành khắp nơi trên diễn đàn trung quốc trong năm này văn hóa âm nhạc phim ảnh của hàn quốc vượt qua đài loan hong kong trở thành trào lưu mới ở trung quốc china telecom và china u n i t e d telecom munica tion hai cái hàng không mấu hàm k h ồ n g lồ trọng tổ hoàn tất sau mỹ le ngô vô thành công nghiên cứu thành công siêu máy tính một chấm nhìn te rác lút năm 2008 sẽ có siêu máy mạnh nhất thế giới nhưng trình độ công nghệ chung của quốc gia vẫn lạc hậu ưu thế không thể giữ lâu dài cũng trong năm 2002 n người ta hô cao khẩu hiệu đất nước nghèo đi nhà giàu tăng lên từ đó có thể thấy cái miếng bánh tài sản quốc hữu phân chia thế nào trong quá trình cải tổ quốc si không ít cao thủ bối cảnh phức tạp lợi dụng sơ hở trục lợi biến thành tỷ phú với khối tài sản kích dù tô sán cũng quen một người trong số đó là chiêm hóa báo chí cũng cho đăng những bài dài rằng rặc chủ đề này khẩu chiến không ngớp các tập đoàn lợi ích các cao thủ bốn phương cuối cùng triển khai cuộc chiến hạt nhân trong năm này người dân thường không cảm nhận rõ về cuộc đại chiến đó nhưng chịu ảnh hưởng rõ rệt từ thương phẩm sử dụng hàng ngày rồi nhà ở đến chính sách quốc gia ban hành trong c á c h năm huyên náo khắp nơi sóng thời đại ầm ầm cuốn tới đó có dòng sông nhỏ vẫn một mình kiên trì chảy theo dòng của mình từ đầu tới cuối tô sán dứt khoát không nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào đại học thượng hải cũng không đưa ra công bố chính thức dần dần tin tức người đồng sáng lập pha xe thành nghi vấn người ta tranh luận rốt cuộc người tên tô sán đó là hoa kiều hay là người trung quốc bản địa càng tranh luận nghi ngờ càng nhiều trên diễn đàn đại học thượng hải có chủ đề rất nóng tiêu đề là thiên tài hay kẻ may mắn gặp thời bài viết có vẻ một người am hiểu tới công nghệ đưa ra những dẫn chứng thành tích của mazukeber trước khi lập pha xe như có bài báo đăng trên phòng chống magazine viết phần mềm intan messenger hay được myrosoft mời làm việc với lương cao có thể nói là sớm thể hiện tiềm chất thiên tài trong khi đó tô sán hoàn toàn không có thành tích nào trong lý lịch quãng thời gian sang mỹ làm du học sinh có ba tháng đó là thời gian pha xe lập ra quãng thời gian đó quá ngắn ngủi tóm lại cho rằng tô sán chỉ may mắn gặp ma đúng lúc mà thôi vai trò trong pha xe chắc chắn không cao thuần túy ăn may không xứng đáng ca tụng như vậy khoan chưa nói người viết bài mục đích gì nhưng lập luận rõ ràng thông tin chi tiết khiến không ít người tin theo tất nhiên luận điệu này là số ít lập tức bị đám con gái ở đâu nhảy vào nhức móc không thương tiếc chụp đủ thứ mú như sùng ngoại tư ti dân tộc ven tị với thành công của người khác anh chàng này lúc đầu còn giải thích vài câu càng giải thích càng bị chửi d ữ t ợ n cuối cùng im thiết nhìn biểu tượng có mấy ngày không ăn lai nữa song cuộc tranh luận vẫn diễn ra tô sán từng muốn khuyên nguyễn tư âu mặc đám người đó y vốn không muốn tên mình nhắc tới mãi như vậy nhưng nhìn hai mắt sực lửa chiến đấu của cô không nói ra được cuộc điện thoại gọi tới vẫn chưa dứt cái mạng xã hội của con là thế nào chính là thứ con làm hồi sang mỹ trao đổi học sinh đấy à tô lý thành thời gian qua bận rộn việc cải tổ đại dung lại chọn tổ tập đoàn hàng không tinh lực quan tâm tới các phương diện khác rất ít cho tới bây giờ mới hay tin lần này còn hoang đường hơn lần trước lần trước cái tạp chí kia chỉ có một ư ơ i triệu thôi đã làm vợ chồng ông mất ngủ cả đêm còn lần này là một tỷ lần đầu tiên nghe người ta nhắc tới tô lý thành còn định gọi điện trêu tô s á n bảo y ăn sái người ta được nổi tiếng lây nhưng mà đọc bài báo tô lý thành không khỏi giật mình tất cả thông tin trên đó đúng là khớp với lịch trình của tô s á n đúng là con mình rồi nó giàu hơn cha nó rồi tô s á n nghe thấy cả tiếng thở của mẹ mình ở trong điện thoại chắc chắn lúc này đang át mặt nghe g h é điện thoại với cha cố gắng giảm chấn động sự kiện này xuống mức thấp nhất hồi đó sang mỹ cũng chỉ hứng thú cùng cậu bạn đó lập trang web chơi chơi thôi ai ngờ có ngày nó thành thế này sớm biết mình may mắn như vậy con đã đi mua sổ số rồi tăng kha giật lấy điện thoại không được đùa thành thật khai báo đầu đuôi ra không được giấu riêng gì hết tuy dọn mẹ rất nghiêm khắc mang vẻ chất vất nhưng tô s á n nghe ra vui sướng và kiêu ngạo trong đó hẳn có chuyện lần trước làm bước đệm mẹ cũng dễ tiếp nhận hơn rồi mẹ chuyện này mẹ bảo con kể tới bao giờ mới xong thôi để con gửi phát cho mẹ đọc tô s á n nói đùa với mẹ một lúc mới hỏi sao cha mẹ biết việc này tô lý thành thở dài là bí thư vương nói với cha xấu hổ là cha mẹ lại biết tin về con mình sau người ta té ra là thế vương quy quy từng gọi điện tới bắt tô s á n mời khách đồng thời yêu cầu sau này đi chơi với nhau tô s á n phải thanh toán hết vương quy quy biết thế nào cũng nói với vương bạc là tất nhiên cha mình biết tin từ vương bạc với tô s á n mà nói là tín hiệu tốt chứng minh liên hệ giữa hai người đã đạt tới mức độ nhất định rồi trước kia vương bạc quan tâm tới tô s á n mang phần cảm kích trong đó bật đèn xanh cho vương thanh phát triển cũng vì nhân tố này còn bây giờ cha mình và vương bạc liên hệ mật thiết không đơn thuần là cảm kích nữa còn liên quan tới lòi í c h kết minh tô s á n thành công làm tác dụng b ắ t cầu rốt cuộc không cứng lại được ý mẹ bỏ nửa ngày ra giải thích tư duy của cha ngày càng kín kẽ rồi tô s á n bị vặn hỏi rất nhiều thứ ví như phương thức đăng ký công ty bên mỹ lúc đầu bằng vào cái gì vấn đề phân chia cổ phần có rõ ràng không rồi quản lý tài sản quyền lợi thao tác máy tô s á n gần hết xin mới cúp điện thoại lần này chắc cha mẹ phải mất thời gian dài mới bình tĩnh lại được đây từ đầu tới cuối cha mẹ chỉ hỏi tình hình pha xe không có chỉ dẫn hay dạy bảo điều gì tô s á n biết ngay cha mẹ mình còn chưa kịp thích ứng không biết phải nói gì với mình tô s á n không khỏi tưởng tượng ra phản ứng của cha mẹ đường vũ sẽ thế nào lòng hư vinh làm y nghĩ tới phản ứng và thái độ của mục tuyền sẽ ra sao mặc dù tô s á n thực sự yêu thích cuộc sống bình tĩnh không phải muốn làm ra vẻ thanh cao cá tính của y như thế nhưng dù sao y cũng làm ra nhiều thứ thế nào cũng có cảm giác thành tựu thành tựu sinh hư vinh là chuyện thường tình của con người con người vốn là loại động vật mâu thuẫn phức tạp đừng bao giờ nhìn một con người thông qua một mặt nào đó cầm điện thoại lên đỉnh gọi cho đường vũ nghĩ rồi lại thôi chẳng lẽ hỏi c á c h nhìn của gia đình em về chuyện này ra sao nha đầu đó tinh như ma vậy chỉ sợ mình vừa mở miệng một cách là biết ngay động cơ và lòng h ư vinh nhỏ của mình rồi ở trước mặt đường vũ tô s á n thế nào cũng giữ gìn chút thể diện của nam nhân nếu cần có thể gọi điện cho đồng minh nghĩ tới cô bé mục sai c h ú t đó lại buồn cười tô s á n cho rằng chuyện xảy ra bây giờ đã ầm ý lắm rồi thân phận người đồng sáng lập pha xe tỷ phú sáng nghiệp trẻ tuổi nhất trong nước khiến tô sán ở trong trường đi tới đâu cũng bị nhòm ngó lúc nào cũng phải đội mũ sùm s ụ t bây giờ còn cách tránh xuất hiện công khai hết mức có thể để nhiệt độ chuyện này giảm xuống có lẽ mới thở được một hơi cuộc đời mình theo đồ thị hình xin mà không ngờ chuyện ầm ý cứ nối tiếp nhau kéo tới quyển sáu chương mười lăm lòng dạ đàn bà lần này thế nào cậu cũng phải đi nếu không tôi không cách nào ăn nói được coi như nể mặt tôi giúp các cậu lá thăm tốt nhất hồi thi đấu bóng đá c ú t mùa xuân đi vương đông kiến tới phòng sáu trăm linh hai giọng nài nỉ ỉ ôi làm người ta phát cáu tôi kể cho cậu nghe lần này là một trưởng ban hội sinh viên chuyên môn mời cơm tôi bàn bạc ban thể dục chúc tôi có nhiều mơ mơ đang đợi gặp cậu một lần tôi vớ ngực đảm bảo rồi người anh em cậu thương tôi với chẳng lẽ đậu đành lòng khiến tôi bị mất hết mặt mũi trước các em sao lúc đó chỉ e bị nước bọt n h ấ n chìm nếu đúng là nước bọt thì đã hạnh phúc rồi chỉ sợ là đờm lý hàn đang ngồi ăn bánh mì trứng gà ngẩng đầu lên vương đông diện tôi đang ăn đấy đừng nói mấy thứ tởm lởm như vậy được không xin lỗi xin lỗi vương đông kiện chắp tay nói xong mắt nhìn tô s á n không chớp rơi cái mặt đen ra nhe g răng cười lấy lòng trên bàn tô s á n là chồng sách chỉ lưu hành nội bộ trường như tổ chức hành vi quản lý thông giám đối diện với bộ mặt ghê t ẩ m như vậy y không học nổi thầm nghĩ sao thằng cha này không tránh mặt mình như những người khác đi cho xong đành nói đó là hoạt động học viện nghệ thuật tôi đi làm cái gì tiêu h ú c hoàn toàn bị mơ mơ của ban thể dục mê hoặc vội hỏi là mỹ nữ nào của ban thể dục trương lâm hay lộ vi chập chập tô s á n toàn được gọi là nữ vương đùi đẹp cả đấy hai cô gái mà tiêu h ú c nói là hai đóa kim hoa của học viện nghệ thuật thành viên ban thể dục một tham gia môn điển kinh một thể dục nhịp điệu hai chân xài tuyệt đối trên một mét nghe nói còn làm người mẫu nghiệp sư bên ngoài là mỹ nữ nổi danh khu bắc là quả lựu đạn với đám trạch nam phái kỹ thuật như hắn còn nhân vật sánh ngang với hai cô gái này chỉ có nữ thần đường vũ của khu nam thì đã là bạn gái chính thức của tô s á n cho nên nghe thấy vương đông kiện mời tô s á n đi dự dạ hội của học viện nghệ thuật làm hắn ghen tị chết thôi mơ đi vương đông kiện trừng mắt lên với tiêu húc trong cả cái phòng sáu trăm linh hai này hắn chỉ dám trừng mắt với tiêu húc thôi trương tiểu kiều chưa nói tới cha là chủ nhiệm khoa ai tiếp xúc cũng biết sự đáng sợ của tên sinh trai này đầu ấp thuộc loại quái vật thành tựu bản thân hoàn toàn bị tính cách quái không kém hạn chế tô s á n thì có thể cầm tiền ném chết hắn lý hàn thì hai người như hắn cũng đánh không nổi nên chỉ có thể bóp quả hồng mềm tiêu hút này tiếp đó quay sang tô s á n mặt lại cười rạng rỡ hai vị đó tôi tiếp xúc không nhiều đó là trấn sơn bồ tát của ban thể dục làm sao tôi biết họ nghĩ gì cho nên mới đợi tô đại hiệp ra tay mở đường vào miếu hơn nữa tô s á n yên tâm đi đám huyên để còn bạc đãi cậu hay sao trưởng ban bọn tôi nói rồi cậu tới đó là khách quý cao cấp nhất nếu họ không làm thế tôi cũng phản đối cậu đương nhiên phải được tiếp đãi tốt nhất tôi không trong hội sinh viên không có x í n h líu gì tới học viện nghệ thuật có danh phận chính thức là chức lớp trưởng nhỏ xíu này thôi làm sao dám làm khách quý ngồi ngang với lãnh đạo khoa để người ta chửi cho à p h i ề n cậu đứng dậy rẽ trái đi thẳng rồi đóng cửa lại dùm t ô sán cảm giác kiệt sức gần đây thu được không biết bao nhiêu lời mời không chỉ y mà toàn bộ thành viên phòng sáu trăm linh hai cũng được mời rất nhiều hoạt động một số vũ hội ở phòng học công cộng hội trà của câu lạc bộ trà đạo nghi thức thành lập câu lạc bộ man ra quá đáng hơn không biết ai mời trương tiểu kiều vào câu lạc bộ nữ công gia chính làm đám t ô sán nín cười đến khổ còn cả cái câu lạc bộ leo núi mà lý hàn tham gia tự nhiên quan lý rồi hội trưởng gọi điện bố trí cho hắn nhiệm vụ nhiệm vụ là hoạt động của câu lạc bộ gọi cả bạn trong phòng cậu tham gia không được thiếu một ai không được hỏi vì sao tới là biết bảo mật nhớ lấy lý hàn không thèm trả lời luôn bằng vào độ nổi tiếng của cậu bây giờ ngồi ngang hàng với lãnh đạo khoa có làm sao đâu cậu có tư cách mà vương đông kiến xít mấy hơi thuốc mặt hiện lên chút hổ thẹn tô s á n chuyện này tôi thừa nhận mình không đúng nói cho cùng là vấn đề thể diện mà thôi xin lỗi cậu chuyện này ớ p cậu tham gia không thích hợp được nếu cậu không muốn đi tôi đành từ chối họ thấy vương đông kiến đứng dậy bỏ đi tô s á n chỉ còn biết thở dài hai điều kiện thứ nhất không thông báo tôi sẽ tới tham gia thứ hai tôi sẽ không lên sân khấu phát biểu gì đâu hả thế này hiệu quả giảm đi không ít rồi nhưng méo mó có hơn không ít nhất mình đang mời được người tới là xong nhiệm vụ gật đầu luôn không có lần sau đâu đấy tuyệt đối tuyệt đối không có người anh em cảm ơn cảm h ơn nhiều lắm vương đông kiện như chỉ chờ có thế mừng huống quay lại ôm lấy tô sán tô s á n ghê tởm đẩy đầu hắn ra trương tiểu kiều nằm trên giường lắc đầu lẩm câu gì đó sống lòng dạ đàn bà dạ tiệc của học viện nghệ thuật tổ chức rất náo nhiệt nghe nói là chúc mừng thành lập học viện hay cái gì đó dù sao tô s á n chỉ đến cho có để vương đông kiện không mất mặt thôi không để ý nhưng ngồi ở ghế khách quý hạng nhất nhìn xuống thấy đầu người nhung nhúc rất có cảm giác ưu việt hội sinh viên bên phía học viện kia nghe t i m tô s á n sẽ đến lập tức gọi điện thoại cho tô s á n chỉ tịch hội là sinh viên năm thứ ba nghe nói là nhân vật chủ lực cấp tán tiên của đội biện luận trường nói chuyện với tô s á n không kìm nén được kích động báo cho y biết cụ thể d ạ tiệt như báo cáo với lãnh đạo còn bí thư tri bộ học viện một nam từ trên bốn mươi tuổi gặp tô s á n tỏ ra hết sức tha thiết nắm chặt hai tay y lắc tô s á n ở trong đám đông tìm được mục tiêu đường vũ rất nhạy cảm với ánh mắt của tô s á n s ơ cánh tay trắng trèo lên vẫy nhưng hành động này của cô nhanh chóng bị lấn át đồng đồng vẫy tay với tô s á n như đang vẫy cờ mặt đỏ bừng bừng nguyễn tư âu giữ tay đồng đồng kéo xuống có cần lắc như chiến sĩ tiên phong cầm cờ đỏ sông pha chiến trường như vậy không sợ các anh chàng trong học viện nghệ thuật không nhìn thấy cậu à còn nữa trong mắt tô s á n cũng chỉ có đường vũ thôi bây giờ nguyễn tư âu nghiễm nhiên tự phong cho mình vai trò g i ố n g trợ thủ kiêm vệ sĩ của tô s á n giữ gìn ý cực không biết rằng vì thế tô s á n thực ra ngại gặp cô nhất ngược lại đồng đồng lại được tô s á n rất quý tô s á n nhận được lời mời cũng báo cho đường vũ biết hai người bọn họ hẹn hò trong trường cùng nhau năm tay đi trên con đường nhỏ cùng nhau xem chiếu phim sống như nhiều đôi tình lữ bình thường khác nhưng chưa bao giờ cùng nhau tham gia dạ tiệc thế này đường vũ vừa vặn có thời gian hơn nữa bị nguyễn tư âu làm lộ tin thế là bốn năm người bạn của cô cũng gia nhập còn đám trương tiểu kiều thì ngồi sau tô sán mấy hàng hàng đầu là vế khách quý vị trí có hạn cho nên tô s á n ngồi sóng vai với các lãnh đạo học viện càng thêm nổi bật khuôn mặt đường vũ dưới ánh đèn hơi tỏa ánh hồng hiện trường náo nhiệt làm tâm tình người ta sôi động hẳn lên lần gần đây nhất cô cùng tô s á n tham gia dạ t i ệ c thế này là khi ở mỹ khi đó tô s á n cũng là tiêu điểm giống như hôm nay tổ chức rất chuyên nghiệp cũng có cấp bậc lắm không cần phải nói lời này tới từ cô gái thích đánh giá tất cả có thể khiến trình thông thông tán thưởng là chuyện không dễ dàng tôi biết ngay tên vương đông kiện này chỉ giỏi làm công trình thể diện hứa phòng sáu trăm linh hai đều là khách quý kết quả chúng ta ngồi tận hàng năm tiêu hút nhìn tô sán ở hàng đầu tiên có chút ven tì rất nhiều người không biết mặt tô sán cho nên nhìn khuôn mặt trẻ trung xuất hiện ở hàng vế toàn ông cụ thấy không thoải mái quyển sáu chương mười sáu bị đuổi trên bình diện đại học thượng hải lúc này phải có tám mươi phần trăm x ấ người biết tên tô s á n nếu ở ký túc xá số mười ba và mười bảy sẽ có trên chín mươi phần trăm x ấ người biết mặt tô s á n nếu ở khu nam sẽ có sáu mươi phần trăm biết mặt còn ở khu bắc này số người nhận ra tô s á n không quá mười phần trăm người kia là ai sao lại ngồi ở ghế khách quý lộ vi phụ trách đối ngoại ban thể dục hội sinh viên trợ lý học viện nghệ thuật phó tri bộ đoàn nhíu mày nhìn tô s á n cô nhận ra nam sinh này nếu chỉ một lần ở thư viên có lẽ là quên ngay thôi nhưng sau đó ít ngày chính kẻ này lại tranh lên cái xe taxi mà cô gọi trước cái mặt đáng rét đó làm sao cô quên được trực tiếp liệt tô s á n vào thành phần bất hảo lộ vi là cô gái có biên độ tình cảm sao động lớn có thể hiền h ò a nói chuyện với người mới quen có thể trách mắng người khác không chút nương tình dù sao là m ỹ nữ hàng đầu mà tất nhiên được vô s ố người o ó bế khó tính chút là phải thôi lúc này nhìn tô s á n ngồi nghênh ngang ở hàng đầu trong lòng lập tức khó chịu một người bạn bên cạnh thấy lộ vi mặt lạnh như sương băng nói không biết nữa mình cũng đang thắc mắc vừa xong bận rộn phía kia xong thì thấy cậu ta ngồi xuống đó rồi không biết tự giác gì cả chỗ đó đâu phải ai cũng ngồi được có lẽ là phụ đạo viên nào đó ngồi tạm trăng phụ đạo viên gì có phụ đạo viên nào ở học viện này mà mình không biết hội sinh viên làm ăn kiểu gì thế lộ vi hừ một tiếng nói với một vị phó chủ nhiệm trong khoa chừng bốn mươi thầy đợi chút em sẽ an bài v ì phó chủ nhiệm kia vừa tới lễ đường nhưng phát hiện hàng đầu không còn chó ngồi nữa tâm tình đang hào hứng bị giảm sút rất nhiều nếu không phải dẫn đường là lộ vi cực kỳ xinh đẹp đoán chừng mặt ông ta đã sầm xuống rồi tô sán nhìn thấy lộ vi đi về phía mình mỹ nữ thế này gặp một lần là nhớ nên tô sán nhận ra cô gái này ngay có điều không biết tên mà thôi vừa tới nơi lộ vi đã chất vấn cậu năm thứ mấy sao lại ngồi ở đây không ai quản ạ hội sinh viên đâu rồi trương bất phàm hội trưởng hội sinh viên học viện an bài cháu ngồi cho tô sán xong đã đi chỗ khác rồi hắn không chỉ phụ trách tổ chức còn là mơ cơ nữa rất bận rộn một số người khác t h ì không thể quản được họ biết địa vị cô gái này trong khoa không phải vừa t ô s á n nhún vai cô không phải người h ộ i sinh viên ạ lộ vi bị hỏi vặn lại càng bực bội s ẵ n g i ọ n g cậu đừng có quanh co với tôi tôi hỏi sao cậu lại ngồi đây cậu ở lớp nào cô gái này tô s á n đã gặp hai lần một ở thư viện khi đọc cuốn sách đặc biệt lần thứ hai bị cướp taxi tới nay chưa quên hứng thù lên cố tình nói nghiêm khắc mà nói tôi không phải người học viện này nhưng được học viện an bài ở đây từng lãnh giáo sự chua ngoa của cô gái này rồi không lạ gì không thuộc học viện này lộ vi mày dựng lên đám người hội sinh viên này làm ăn kiểu gì không biết lộ vi sống mũi cao đeo chính không gọn thanh lịch mái tóc đuôi sam dài thả một lọn xuống mặt vừa điều đà vẫn toát lên khí chất mạnh mẽ mặc chiếc áo sơ mi nữ cách điệu màu trắng ngắn tay cổ sen bó eo chiếc quần s á m ông đứng thẳng khoe đôi chân dài thong thả ý nghĩ đầu tiên của tô s á n là tiếc là không mặc váy mắt liếc qua một cái vốn nhạy cảm với tô s á n nên dù mắt y nhìn lướt đùi mình vẫn nhận ra ngay chừng mắt lên cậu nhìn cái gì tô s á n ung dung đáp phương thức nói chuyện thể hiện sự tôn trọng là phải nhìn thẳng vào người mình đang nói đúng không lộ vi không chỉ xinh đẹp mà khí chất rất tốt trước kia ở thư viện tô s á n cũng bị loại khí chất gần giống đường vũ này thu hút chỉ tiếc cô gái này tự phá hỏng khí chất của mình không được như đường vũ bất kể là bình thường lạnh lùng hay thi thoảng tinh nhịc ương bướm thì vẫn là khí chất độc nhất vô nhị ấy bù lại cặp chân d à i kia gỡ điểm rất nhiều là một trong hai mỹ nữ đứng đầu p h u bắc lộ vi gặp quá nhiều loại người thấy mỹ nữ là sinh ra tơ tưởng linh tinh khiến cô rất phản cảm đặc biệt là loại người đã làm sai còn múa mép bao biện giống đám cô hồn g i ã quý chỉ có thể lượn lờ ở thư viện nhìn trộm nữ sinh ra vào cái vẻ mặt nhởn nhơ của tô s á n làm tương vi tức muốn điên đừng có lẻo mép với tôi cậu trả lời mau hôm nay ai bảo cậu ngồi đây ai phụ trách tô s á n ngơ ngác chỉ mình ý cô là bảo tôi đi chứ cậu còn muốn tôi mang trà rót nước hầu hạ sao đại gia mấy cô gái phòng đường vũ ngồi hàng ghế thứ ba nghe thấy hết cười ngặt ngoeo hiếm khi nào tô s á n luôn được lòng các chị em lại bị một cô gái gây khó dễ trước mặt người khác trông cái mặt ấm ức đó rất buồn cười được được tôi đi không cho ngồi thì đi thôi tô s á n vốn định thêm câu nha đầu mang trà nhưng thấy cô gái này mắt tói lửa dừng lại đúng lúc chẳng may cô ta điên lên cho một cái tát hay đá một cái thì thành đùa quá tự chuốc nhục vào mình tất nhiên tô s á n không đi luôn mà tới chỗ đường vũ g i ọ n g ngả ngớn mỹ nữ ngồi nhích vào cho anh ngồi g h é với được không đường vũ lườm tô s á n một cái ngồi lui vào trong cho tô s á n ngồi hành động này làm ít chàng trai không biết chuyện há hốc mồm biết dễ dàng như thế mình đã tới rồi quả nhiên các cụ nói cấm có sai bao giờ thằng mặt dày đúng là vô địch tô s á n vừa ngồi xuống trình thông thông cách đường vũ nói tô s á n đó là lộ vi đóa hồng có gai không dễ chọc đâu tô s á n chỉ cười nắm lấy tay đường vũ vị trí đó đúng là không thoải mái chút nào chỉ có ở bên cạnh đường vũ khí chất của cô làm lòng y lắng dịu mọi náo nhiệt xung quanh như cách tuyệt chỉ còn cô gái bên cạnh này lộ vi dẫn vị phó chủ nhiên kia tới chỗ tô sán vừa ngồi ánh mắt vô tình lướt qua chỗ tô sán thấy y đang nắm tay cô gái xinh đẹp suốt trần mồm há ra một cô gái xinh đẹp như thế trong trường mức độ được hoan nghênh không kém gì mình lòng lập tức cảnh giác tiếp đó lộ vi thấy cô gái ngồi bên cạnh con cóc vẻ kia đang hơi h í t cái cằm xinh đẹp lên dùng ánh mắt lạnh như băng sắc như đao nhìn mình như không khí lạnh từ si b di a lướt qua người lộ vi d ù n g mình cô chưa bao giờ gặp cô gái nào ánh mắt dễ sợ như thế giống như bị xuyên thấu nội tâm cùng thời điểm đó trong căn phòng tồi tàn cửa sổ nhỏ lắp kính dày cũ kỹ cái đèn sợi đốt kiểu cũ phát ra thứ áng sáng mờ mờ một mặt tường treo tấm vải dày nhung đỏ sẫm một nhóm người ngồi quây quanh cái bàn bầu dục trong góc phòng có nam tử ngồi một mình khoanh tay hai mắt khép hờ không khí hơi kỳ lạ trương á kỳ thở dài tô sán lại không tới rồi thôi kể cậu ta chúng ta bắt đầu họp thôi từ sau lễ kết nạp tới giờ cậu ta không thèm tham dự cuộc họp nào cả cậu ta coi câu lạc bộ là trò đùa hay sao muốn tới thì tới không tới thì thôi cô gái tên ninh linh ngồi khoanh dựa vào ghế i ọ n g bực tức hội trưởng tôi thấy anh dung dưỡng tô sán quá mức rồi đấy phải có biện pháp gì đi chứ tự tung tự tắc thế à trương minh dối điếu thuốc hút s i ờ vào g ạ c tàn tôi đã nói rồi cậu ta không hợp với cái câu lạc bộ này đủ rồi tôi nghĩ cậu ấy có chút hiểu lầm về chúng ta thôi dù sao khởi đầu hai bên không tốt chúng ta lại dùng thủ đoạn ớ p cậu ấy r a nhập câu lạc bộ người tài bao giờ cũng có cá tính trương á kỳ nói tới việc họ gây sức ớ p cho khoa để tô s á n phải r a nhập phích hắn vội vàng như vậy là cần tô s á n cho sự kiện không nữa sẽ diễn ra mộng huy cậu có dự án muốn hợp tác với tô s á n nhân c ơ đó tìm tô s á n nói chuyện một chút thấy lưu mộng huy gật đầu trương á kỳ vỗ tay tốt giờ chúng ta chính thức họp quyển sáu chương mười bảy thế giới của các cô gái sau khi trương bất phàm lên đảm nhận vị trí mơ cơ lên phát biểu lời nhiệt huyết tiếp đó là lãnh đạo hoa lên nói vài lời khi đèn sáng lên phát hiện ở vị trí khách quý không thấy tô sán đâu cả cái lễ đường này của học viện nghệ thuật làm theo kiểu sạp hát các loại ánh đèn góc độ bố trí đều chuẩn mực mơ cơ đứng ở trên sân khấu ánh sáng trực tiếp chiếu vào cơ bản không nhìn thấy phía dưới khi ánh đèn chuyển hưởng có thể nhìn rõ tình hình trong khắp lễ đường không thấy tô s á n đâu lòng hắn đương nhiên khó chịu thầm nghĩ đúng là làm cao đi không thèm nói với ai một câu nhưng chợt nhận ra ngồi ở vị trí tô s á n lúc nãy là nam nhân bốn mươi tuổi trông rất quen nam nhân đó còn đang hao háo nhìn thiếu nữ đang khiêu vũ ý thức được chuyện khác thường có điều trương bất phàm bận làm mơ、Cừ. nên chỉ có thể nhờ người đi tìm hiểu quá nửa buổi rồi mới biết đầu đuôi câu chuyện trương bất phàm tranh thủ lúc s ả n h d ố i đi tìm lộ vi hai người ở mé phải cánh gà nói gì đó n g ứ khí điệu bộ trông rất kịch liệt làm người khác tránh xa lộ vi thì tức giận thi thoảng nhìn xuống dưới khán đài tô s á n đang mỉm cười vỗ tay xem biểu diễn hiển nhiên lộ vi hiểu lầm nghĩ rằng trương bất phàm tới tìm mình vì tô s á n nói xấu giật dây đằng sau thái độ càng tỏ ra cường thế khiến trang bất phàm thấy khó chơi bình thường có vài phần thiện cảm với đóa kim hoa này nhưng giờ hết sạch lòng còn mắng thầm vài câu mọi chuyện cứ tưởng thế là kết thúc nhưng diễn biến sau đó ngày càng diễn ra theo chiều hướng không ai ngờ được ban đầu chuyện này nhờ công sức hai phòng sáu trăm linh hai và ba trăm linh hai biến thành chuyện cười lan đi khắp hai k h u ký túc xá mười ba và mười bảy có chuyện cười này hình ảnh tô s á n ở hai khu ký túc xá quay trở lại gần gũi như trước kia mọi người gặp ý cũng có cứ hoạt trêu đùa hoạt an uy vài câu trạng thái dần quay về như trước tô s á n cảm thấy câu tái ông thất mã quả thật rất đúng mất cái nọ được cái kia hậu quả duy nhất có vẻ chỉ là trong mắt lộ vi tô s á n thành tên tiểu nhân bị ủi nhưng mời được tô s á n không phải dễ dàng tô s á n gần như không nhận bao giờ lời tham gia các hoạt động ai ngờ để xảy ra sự cố khiến một loạt kế hoạch tiếp xúc sau đó với tô s á n bỏ dở hội sinh viên không hài lòng với lộ vi học viện cũng có chút bất mãn nên lộ vi càng khó chịu tất nhiên kiêu ngạo không thể hiện ra ngoài vẫn hình tượng nữ vương đùi đẹp trước kia cho dù tô s á n lai lịch cực lớn thì sao cô quen biết cũng không nhỏ vấn đề dần dần sinh ra đầu tiên hôm sau đi học có có một tên cú gai tự xưng là chị em với lộ vi tới tìm tô s á n chửi mắng té tát một hồi rồi bỏ lại một câu đợi rồi xem tô s á n không thèm đợi y cố gắng hết mức chín tiếng đã có hiệu quả chuyện tỷ phú giàu nhất dần dạ nhiệt không có chủ đề gì để nói mà quanh đi quẩn lại cũng phải thông tin mấy tờ báo nghe từ bên thứ ba thôi s à o qua sáo lại người ta cũng chán còn tô s á n thì để tính tâm lại cũng tập trung vào xử lý đống báo cáo con số tới từ đôn hoàng thục sơn tô s á n chỉ nắm phương hướng chung để tập đoàn của mình đi đúng hướng còn chuyện cụ thể buông tay ở mặt này y không có kinh nghiệm cụ thể bằng người ta ví như triệu minh nông là chuyên gia về quản lý và sản xuất quan điểm của triệu minh nông là sản xuất là máy phát động hành chính là khoang thuyền tiêu thu là cách buồm từ cuối năm ngoái tổng bộ thục sơn thành lập một phòng sáng kiến chuyên phụ trách nghiên cứu và thúc đẩy các sản phẩm mới hiện giờ văn phòng phẩm thục sơn đang bán rất chạy nhưng muốn giữ được vị thế thì cần duy trì sáng tạo mới mẻ dẫn trước đối thủ thục sơn cũng là sản nghiệp đầu tiên đưa vào khái niệm quản lý hệ thống ơ trong mắt người ngoài một xí nghiệp có hơn 1.000 đối tác có mạng lưới tiêu thụ hơn 15.000. n h ư n g đoàn đội quản lý chỉ có v ẹ n v ẹ n 50 người gần như chuyện không tin nổi ở trung quốc vốn có cơ cấu to lớn h o ạ t định tài nguyên doanh nghiệp tiếng anh e n t e r Right r e s o u r c e Banning、ơ. nguyên thủy á m chỉ một hệ thống dùng để hoạch định tài nguyên trong một tổ chức một doanh nghiệp một hệ thống điển hình là nó bao hàm tất cả những chức năng cơ bản của một tổ chức cao tầng quản lý hạch tâm chỉ có năm người làm xí nghiệp có thể tập trung thể hiện hữu hiệu ý chí của tô sán nhiều người coi thường sản nghiệp này cho rằng đi bán mấy cái bút mấy huyền vờ vài đồng lãi chẳng nổi một xu cách cuộc quá nhỏ nhưng bọn họ quên rồi coca cola chỉ có hai ba đồng một chai một sao có thể thành thương hiệu đứng to thương hiệu giá trị nhất toàn cầu hiện giờ một năm thục sơn có doanh thu hai mươi tỷ nơ dơm t ỷ bỏ đi tiền quảng cáo vận hành sản xuất các chi phí khác lợi nhuận có thể đạt tới ba mươi triệu đôn hoàng thì đang cần mở rộng nhanh tiến hành chiến tranh cướp đất tô s á n không trông đợi nó đem lại nhiều lợi nhuận trong năm nay có được mười triệu là tạ ơn trời đất rồi còn tạp chí của lâm quang đóng càng thấp chỉ vài triệu là cùng cả ba sản nghiệp phát triển vững chắc là yếu tố quan trọng nhất còn thần khí pha xe phát triển thần t ố c vượt quá s ự liệu của tô s á n năng lực hút máu của nó cũng dinh thế hãi tục lợi nhuận cả ba sản nghiệp của tô s á n kiếm được chẳng đủ cho nó đốt trong nửa năm lần huy động vốn vừa qua của pha xe đã kinh động tới viacom xun cùng một số cử đầu thung lũng si l i con nhắc tới tên khiến người ta giật mình cho nên lần huy động vốn tiếp theo chắc chắn thuộc cấp thế giới cảm ấy và mức độ nguy hiểm sẽ còn vượt xa lần trước nhưng đó là con đường phải qua khi lớn mạnh mà ở mỹ cũng không phải hoàn toàn thuận buồm xuôi gió đưa ra vài quyết định sai lầm khiến bên ngoài bàn tán xôn xao sai lầm đa phần do hắn quá tự phụ gây ra tô s á n nhận được tin từ đoàn đội ở ba lô an tô cùng mọi người nhất trí gây áp lực khiến ma vốn chuẩn bị học khoa tâm lý ở đại học harvard chuyển sang học kinh doanh đồng thời báo danh lớp học thứ liên quan tới quản lý xí nghiệp giống chương trình học của tô s á n ma ở harvard rõ ràng nổi tiếng hơn tô s á n nhiều cuộc sống đại học rất ướt á c gần đây đọc tin liên quan thấy có nhiều cô gái chủ động ngả vào lòng hắn làm tô sán rất lo nghe nói hiện giờ khu bắc đang nói đám sinh viên năm thứ nhất bây giờ ngày càng vinh váo chưa từng trải nhiều không biết trời cao đất dày ở trong trường chưa lâu thì đừng có vinh váo còn nói cậu nữa đấy đường vũ nói cậu thiếu lễ phép với học tỷ thường ngày kiêu ngạo không để ai vào mắt trình thông thông vì giao lưu rộng từ năm thứ nhất tới năm thứ tư cho nên tin tức rất linh thông trong học viện điện ảnh có một nhóm người ủng hộ kiên định của lộ vi không ra gì tô s á n biết tô s á n thì tất nhiên biết tới đường vũ mà đường vũ thành danh nhờ cú đá vào đội trưởng đội bóng chày thêm nữa trên người có nhiều hào quang người thường không dám chọc vào có điều tung ít tin đồn giấu mặt không ngại gì cái gì ở trong trường lâu thì có thể vinh váo à đây là trường học hay là xã hội đen nguyễn tư âu hử một tiếng đồng đồng biếu môi đừng bao giờ đi tranh luận với đám ngốc vì chúng sẽ kéo cậu xuống cùng trình độ với bọn chúng sau đó đánh bại cậu bằng bằng kinh nghiệm phong phú của bọn chúng nói xong thấy ba cô bạn nhìn mình c h ầ m c h ầ m vội che miệng xua xua tay xin lỗi xin lỗi nói bậy rồi không thục nữ trình thông thông giơ ngón cái lên đường vú cũng không nhịn được cười mặc dù bọn họ giống như nhiều phòng nữ sinh khác có chia rẽ có nội chiến nhưng dù vô tâm hay cố ý khi đối ngoại đều nhất trí quan hệ trong phòng sáu trăm linh hai thực sự làm tô sán không hiểu ra sao bình thường bốn cô gái thì đường vú thân nguyễn tư âu đồng đồng thân với trình thông thông chia làm hai phe nếu thiếu đường vũ h o ặ c trình thông thông thì đồng đồng và nguyễn tư âu sẽ liên kết sẽ bắt nạt người còn lại nếu thiếu nguyễn tư âu h o ặ c đồng đồng thì đường vũ và trình thông thông lại là một liên minh thế giới của các cô gái giống như một ma trận vậy tô sán mới đầu còn đ ị n h giúp đường vũ hòa nhập với bạn trong phòng sau này y nhận ra tốt nhất mình không nên xen vào bọn họ có quy tắc chuẩn mực riêng đám con trai chẳng thể nào hiểu nổi may là đường vũ làm khá tốt quyển sáu chương m ộ mươi tám mẫu thuẫn không lường trước chuyện hôm đó tô s á n bị đuổi khỏi ghế khách quý thành trò cười chủ tịch hội sinh viên học viện điện ảnh đích thân tới tận nơi xin lỗi còn vương đông kiến gần đây không còn mặt mũi nào tới phòng sáu trăm linh hai nữa có người hỏi lộ vi lúc đó có biết thân phận của tô s á n không lô vi chỉ biếu môi không trả lời ngoài ra lộ vi không quên ánh mắt đường vũ hôm đó lạnh lẽo cao ngạo không một lời nhưng lộ vi cảm giác như bị xỉ nhục đồng thời khi đó có chút khiếp sợ càng làm lộ vi hiện giờ bắn ngược lại rét luôn cả đường vũ vốn là sự hiểu lầm do việc phối hợp tổ chức không tốt nhưng thái độ của lộ vi khiến hội sinh viên cho rằng lộ vi ý có câu lạc bộ thể dục và tri đoàn trường đứng sau c h ố n g lưng cho nên cơ bản không nể mặt hội sinh viên chuyện này hội sinh viên thể hiện sự bất mãn g â y gắt mâu thuẫn âm ỉ từ lâu giữa các tổ chức câu lạc bộ trong trường vì thế bùng phát nội bộ học viện điện ảnh tranh cãi dữ dội tất nhiên có người dần lây sang tô sán tin đồn xung đột trong lễ khánh thành hội trường học viện điện ảnh nhân chứng hiện trường đích xác có chuyện này chủ đề này xuất hiện trong diễn đàn đại học thượng hải lập tức thu hút chú ý rộng rãi một cán sự tri đoàn giảng giải nội dung chuyện hôm đó đại khái nói đúng là tô s á n được an bài ngồi ở ghế khách quý hàng trên cùng lộ vi khi đó làm công tác tiếp đãi của tri đoàn phải an bài một vị chủ nhiệm cho nên mới đuổi tô s á n đi vì thế bị hội sinh viên chỉ trích khiến n à y sinh xung đột nội bộ cuối cùng người kia cảm khái phát ra lời hiểu triệu lộ vi công tác t ậ n chức được bình bầu là cán bộ ưu tú nhiều kỳ tích cách thẳng thắn phẩm chất đạo đức tốt hành động khi đó là hoàn toàn đúng đắn người hội sinh viên mang phong khí quan liêu vì lấy lòng của người gọi là tỷ phú trẻ nhất gì đó mà an bài ngồi ngang hàng với lãnh đạo khoa nên nhớ trong trường cậu chỉ là một sinh viên bình thường mà thôi chẳng phải cán bộ đoàn hay hội sinh viên chẳng lẽ bây giờ dựa vào tiền ít hay nhiều để xếp chỗ kết quả lập tức bị người ủng hộ tô s á n nhảy vào chửi bới dữ dội nít nêm mèo đêm chua ngoa chửi ngay bên dưới lộ vi chân sài ấp ngắn kể cả khi đó chưa biết tô s á n là ai cô ta nghĩ ai cũng ngu ngốc như cô ta tùy tiện ngồi vào h ế khách quý chắc không tìm hiểu đâu đuôi câu chuyện đã đuổi người ta đi chẳng qua cô ý bản thân xinh đẹp một chút được đám con trai háo sắc vây quanh nên ả n g tưởng mình là nhất muốn làm gì thì làm thôi thằng chủ t h ứ c này cũng là đứa háo sắc trong đó còn làm ra vẻ thanh cao lên tiếng gì mà tiền ít tiền nhiều c h ỉ đây nhổ vào có người h ộ i sinh viên vào nói nực cười có kẻ đầu ấp sặc chuyện xấu xa lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử hội sinh viên đơn giản xét tới tô sán là người đồng sáng lập pha xe biểu tượng sáng nghiệp sinh viên trường mang lại vinh dự cho trường nên mới an bài cậu ta ở vị trí khách quý đây là điều hoàn toàn xứng đáng còn hành động của lộ vi chỉ có thể nói là tự tung tự tác chủ đề này một lúc một nóng khi nguyễn tư âu biết tin huy động toàn bộ thành viên câu lạc bộ phen hâm mộ tô s á n nhảy vào thì lập tức ưu thế ngả hẳn về phía tô s á n hai mươi cô gái với lời chua ngoa g â y gắt cay độc nhất khiến phe ủng hộ lộ vi l é p về hẳn thậm chí bọn họ còn phát động nhau truy tìm chủ nhân của nít lập bài viết kia là ai làm người đó sợ hãi phải xóa nít nhưng ngay sau đó lại có một chủ đề mọc lên tiêu đề tô s á n đóng góp được gì cho trường đại ý nói tô sán thành tích học tập chỉ thuộc loại khá còn phải học lại một môn là biểu tượng sáng nghiệp nhưng không tham gia cuộc tọa đàm hội thảo chia sẻ kinh nghiệm nào ích kỷ hay hữu danh vô thực gọi là tỷ phú trẻ nhất mà hội chữ thập đỏ trường tới đề nghị quyên góp hoạt động ủng hộ trẻ em nghèo đường phố lại vay tiền bạn trong phòng đối phó cho qua vô cảm độc ác được hội sinh viên mời vào nhưng kênh kiểu từ chối không chịu đóng góp công sức cho trường tóm lại tô s á n không có tư cách gì ngồi ngang hàng với lãnh đạo trường ở chủ đề này phe ủng hộ tô s á n bị lép vế ứng phó rất miễn cứng phe ủng hộ lộ vi kéo cả chủ đề cũ là thiên tài hay kẻ may mắn gặp thời lên mỉa mai tô s á n hết mức có thể tô s á n mới đầu nghe tới mấy chủ đề tranh luận cũng cười cho qua nhưng thử đọc qua mấy bài mấy bài viết này thì sôi máu chỉ muốn lập nít tham gia t r ờ i bới trương tiểu kiều nhìn màn hình lắc đầu kể chúng nó đi toàn đám rác rưởi d ấ u mặt sau mấy cái nít ảo to mồm ngoài đời bọn chúng sẽ ứ n g xử hoàn toàn khác cậu bây giờ nổi tiếng như vậy mỗi việc làm đều gây ra ý kiến trái chiều nếu bận tâm đến cái nhìn người khác thì không đủ thời gian mà tức giận đâu cậu sinh ra không đúng thời đại nếu là ngày xưa cậu có lẽ được phong thành đấy t ô sán nghe lời khuyên đóng máy lại nhưng thế đâu phải thế là xong vài ngày sau có một nít nêm hoa hồ điệp không biết tìm đâu ra ảnh lộ vi làm người máu triển lãm xe trong hình lộ vi mặc quần sọt cực ngắn khoe đôi chân dài miên man áo lường hở rốn gợi cảm bức ảnh này nếu bình thường có lẽ lộ vi sẽ được đám nam sinh truyền tay nhau ca ngợi một phen nhưng bây giờ lọt vào tay một cô gái kèm theo lời bình cay nhiệt g dưới độc ác phía dưới đồng thời khoanh đậm một số bộ mặt thô bỉ của khách vây quanh trong đó một số bức ảnh có lẽ do góc nhìn lộ vi có vẻ bị người ta lợi dụng sờ soạng vẫn mỉm cười một đám nam sinh vốn không liên quan đi vào để lại lời bình phẩm t r e o dẻo khiếm nhã lúc này người hâm mộ tô sán đang bị rồn nén nhảy vào chửi rùa thoáng chốc lộ vi nói thành không khác gì gái đứng đường mâu thuẫn lên tới mức xỉ nhục cá nhân thế này ban quản trị for run không thể không ra tay xóa bài xóa nít hoằng hạ nhiệt những cái đầu nóng nhưng có câu ăn trộm cả ngày được chứ làm sao chống trộm cả ngày được chủ đề tương tự vẫn mọc lên như n ấ m sau mưa nghe nói chuyện lan tới lãnh đạo trường có ý muốn hai bên bắt tay nhau hóa giải tác phẩm ship hàng hai tại lễ trao giải điện ảnh sinh viên thượng hải có biết là ai không là lộ vi đấy tiêu h ú t lấy được đĩa sơ vơ dơ từ chỗ sư huyên năm thứ ba đám huyên để trong ký túc xá vì sự kiên tô sán xung đột với lộ vi mà hứng thú với cô gái này tăng mạnh dùng lời bọn họ là biết mình biết người trăm trận bất bại cho nên cần phải nghiên cứu ký mỗi một chi tiết về kẻ địch như sở thích như số đo ba vòng đó là bộ phim bối cảnh thạch khố môn thượng hải một số đường phố cũ không khí tang thương mang tới cảm giác điện ảnh mạnh kể câu chuyện nhỏ về cuộc sống của đôi nam nữ trưởng thành ở thành phố thượng hải không có gì mới mẻ nhưng rất có sức lay động lòng người tô sán xem cũng phải gật đầu liên hồi quả nhiên là cô gái x h i p ngang hàng với đường vũ không chỉ dung mạo mà còn có cả tài hoa lộ vi học năm thứ ba ba năm qua từng bước hiển lộ ánh hào quang của mình tạo địa vị khá vững chắc tiêu hút kể câu chuyện truyền kỳ về cô gái này đó có một nam sinh năm cối u theo đuổi giáo diết lộ vi khi đang học năm thứ hai mỗi tuần đều mua hoa tặng tiền bỏ vào quà vặt cho lộ vi cũng vài trăm đồng kết quả lộ vi đưa hết cho cô bạn trong phòng đến khi tốt nghiệp vẫn không đạt được nguyện vọng tốt nghiệp tới trước ký túc xá ôm đàn hát một bài vô cùng thương tâm làm cô bạn gái cùng phòng bị đồ ăn vặt làm siêu lòng rơi nước mắt chuyện này khiến cho thanh danh lộ vi vang khắp khu bắc trở thành đoá kim hoa của trường có vết xe đồ này cho nên đám thanh niên tài tuấn có ý với lộ vi không dám biểu lộ thái quá những cô gái ghen tị với lộ vi cũng loan tin đồn về sự kiêu kỳ cường thế của lộ vi khiến càng nhiều người chỉ dám đứng nhìn quyển sáu chương mười chín ý tưởng có chút thú vị có chỗ dựa là giải nhì giải thưởng điện ảnh sinh viên thượng hải người ủng hộ lộ vi chẳng khác gì uống thuốc kích thích qua gần một tuần cãi nhau kinh nghiệm đấu tranh đầy mình rồi không chửi nhau thô lỗ như trước nữa chỉ lập chủ đề ca ngợi lộ vi t h ì thoảng có vài câu đã xoáy tô sán khiến người ta sốc ớt trong lúc đó tô sán có khách tới tìm là lưu m ộ n g huy thành viên của phích phòng sáu trăm linh hai là một cái phòng nam sinh điển hình lan can ban công treo mấy cái giày du lịch sặc tới bạc phích xây kẹp mấy cái tất nhăn n h ố ỗ m thi thoảng gió thổi qua lại vui sướng nhảy nhót dưới giường là dép vứt lung tung có một cái mùi chân thối thoang thoảng khắp phòng màn thì mắt nguyên cả ngày không thu chai bia suýt đầy một góc bẩn bừa bộn là những từ ngữ duy nhất để hình dung nên lưu mộng huy toàn thân hàng h i ệ u ngồi đây như ngồi trên chảo sán tô sán nhìn vẻ mặt lưu mộng huy lại nhìn cách ăn mặc cùng đôi giày không dính chút bụi của hắn biết lưu mộng huy là kẻ mắc bệnh thích sạch lòng thấy thú vị lắm c á c h bệnh này ở trường đại học đúng là thảm họa bình thường anh không sống trong trường ạ tô sán hỏi tôi ở ngoài trường lưu mộng huy gật đầu tuy có quy định sinh viên phải ở trong trường cơ bản chỉ nghiêm với năm thứ nhất và năm thứ hai từ năm thứ ba trở đi nhiều sinh viên có điều kiện thuê nhà gần trường sống đương nhiên cũng phải có chút quan hệ nữa đừng khách khí ăn chút gì đi lý hàn đẩy một tôi lạc sang tầm ướp tới hắn và tiêu hút hứng thú nhìn lưu mộng huy như nhìn sinh vật lạ cám ơn lưu mộng huy nói thế nhưng nhìn vẻ mặt hắn không phải muốn ăn mà mốt ném cái t ú i đồ ăn vặt đóng thủ công không nhãn m ắ t đi thật xa mắt nhìn quanh dè chừng như sợ có chuột bỏ gì đó nhảy ra tấn công mình lần trước tôi và mấy người bạn nói tới khả năng phục chế pha xe ở trung quốc không biết cậu thấy thế nào tôi rất hy vọng cậu tham gia vào đoàn đội của chúng tôi cậu có thể làm toàn quyền phụ trách quản lý và kỹ thuật còn phương diện tài chính cứ sao cho chúng tôi về cổ phần cậu chiếm bốn mươi phía chúng tôi chiếm sáu mươi tô sáng nhíu mày cậu không thấy cổ phần phân chia bốn sáu là không công bằng hay sao tôi nghĩ cậu cần phải hiểu rõ điều này là phía chúng tôi bỏ tiền đầu tư điều này là hợp lý nhất rồi phía chúng tôi có ba người tính riêng ra chỉ có hai mươi mình cậu nắm bốn mươi đối với chúng tôi mà nói là thiệt thòi mới đúng tài chính khởi động mỗi chúng tôi bỏ hai triệu nếu cần có thể tiếp tục đầu tư thêm hình như cậu quên rồi pha xe chỉ giá bốn trăm i triệu đô la cho nên tôi không thiếu tiền lưu m ộ n g huy rất tự tin nói chúng tôi hiểu phương thức huy đ ộ n g vốn biết mỗi một thủ đoạn tạo thế trong đó qua xin tân bot là ông tỏ của nghề này cho nên tôi tin trong đó bao hàm nhiều giá trị ảo h u n g hồ giá trị công ty và lợi nhuận là hai khái niệm khác nhau nghe nói khi đó ở mỹ cậu và ma đi bằng cái xe for xe cần hen sống trong chung cư tồi tàn có điều sáng kiến ban đầu của các cậu đúng là có chút thú vị đó là nguyên nhân chúc tôi ủng hộ đúng là giá trị thị trường không phải lợi nhuận nhưng nếu nói ngay cả chút tiền đầu tư bằng bên các cậu đưa ra mà tôi cũng không có vậy cậu quá xem thường tôi rồi đây là tính huống các cậu tìm hiểu được quá nửa vời tô sán lắc đầu sáng kiến thú vị hay không cũng không đại biểu cho thắng lời cuối cùng có rất nhiều sáng kiến vĩ đại cuối cùng thành công không có mấy ý tưởng về pha xe có thể thành công là nhờ tôi tìm được ma người cộng tác là cực kỳ quan trọng cho dù tôi không có tài chính bằng các cậu nhưng với tôi bây giờ kiếm được đầu tư và đoàn đội hợp tác không khó các cậu chỉ dùng tài chính thì chưa thuyết phục được tôi lựa chọn các cậu đâu đừng quên quan hệ của chúng ta là hợp tác nếu như cậu sẵn lòng sau này chúng ta không chỉ là đối tác làm ăn còn có thể là người anh em cậu sẽ có không ít l ợ i í c h đây cũng không phải là lời khẩn cầu chúng tôi có tiền có thể tạo dựng lên đoàn đội có thể đem thứ đang phát triển ở mỹ phục chế tại trung quốc nên biết ngay trong phích cũng có không ít nhân tài quản lý và kỹ thuật tôi có một người bạn có bằng thạc sĩ vi tính đại học new york người như thế hẳn càng có vốn liếng và tư cách hợp tác hơn tốt vậy các cậu cứ thoải mái làm chúc các cậu thành công k h ó e mắt lưu mộng huy giật một cái không ngờ tô sán lại từ chối thẳng thừng như vậy có chút tức giận nhất định chúng tôi sẽ làm tốt hơn cậu một ý tưởng hạng nhất nếu chỉ có đội ngũ chấp hành hạng ba và một ý tưởng hạng ba có đội ngũ chấp hành hạng nhất thì tôi chọn cái sau ý của cậu là đoàn đội của tôi chỉ có năng lực chấp hành hạng ba lưu mồng huy nheo mắt lại không phải như thế vì tôi không hiểu các anh cho nên các anh khó có lực chấp hành hiệu quả cộng tác với các anh đậu nguy hiểm quá lớn tôi không muốn làm hỏng sự nghiệp của mình lý hàn nãy giờ chăm chú nghe bọn họ nói chuyện không ngờ tô s á n thường ngày hiền lành trông dễ bắt nạt là thế còn bị trương tiểu kiều đánh giá là lòng dạ đàn bà vậy mà khi bàn chuyện làm ăn cứng rắn như vậy cũng phải nếu không có cá tính nào đó làm sao có thể thành công lưu m ộ n g huy đứng dậy bỏ lại một câu chúng ta đợi rồi xem quên cả việc bảo tô s á n phải tham gia các cuộc họp định kỳ hàng tuần của phích mệt mỏi lưu m ộ n g huy chỉ là một trong rất nhiều người muốn mô phỏng lại hình thức của pha xe mà tô s á n gặp thời gian qua thôi tuy là kẻ khá nhất nhưng bản chất không khác gì những người tìm tới tô s á n trước đó hiện người ta đang đổ xô nghiên cứu pha xe đỉnh đem nguyên si nó tới trong nước nghĩ rằng thành công rất dễ dàng hai tên học sinh cao trung với điều kiện hạn chế còn làm được cơ mà cơ b ả n có cái ý tưởng dễ sao chép là có giá trị điều này chẳng khác nào xỉ nhục trí tuệ của ma coi thường công sức của y đám công tử ca dễ nổi hứng trong tay lại có chút tiền nhàn rối gần đây nghe tin pha xe rổ lên đột nhiên thấy hay thế là muốn làm m ờ y t ô sán tham gia hoàn toàn chỉ là kiểu quảng cáo thôi tô s á n có thể sai bảo đám người đó e rằng chỉ là bù nhìn người ta nắm tài chính có người có kỹ thuật đến lúc đó sẽ nghe y sai bảo ý tưởng có chút thú vị không cho hắn một cú đấm là quá lịch sự rồi hiện giờ tô s á n đúng là đang suy nghĩ làm sao lập mạng xã hội ở trong nước nhưng muốn thành công phải tìm điểm tấn công hợp lý suy nghĩ một lúc tô s á n gọi điện cho lâm quang đống bảo hắn tìm phương thức liên hệ với một người sau đó viết một cái email gửi đi về sau nghe nói đám lưu mộng huy tổ chức đoàn đội khá ẩm ý có vẻ cố tình làm thế cho tô sán nhìn chuyên môn tổ chức đội điều tra tới các trường đại học lớn thành phố phát giấy khảo sát ví như hiểu biết gì về trang web sơ nơ sơ thời gian lên mạng tán gấu bao lâu muốn làm gì nhất ở trang web có vẻ kết quả điều tra thu được không khả quan nhiều sinh viên cho rằng cách mạng xã hội này quá phức tạp chỉ q uy quy hoặc là frozoon thường đủ thỏa mãn nhu cầu giao tiếp với bọn họ rồi không hứng thú lắm với mạng xã hội v à lại cái từ xã hội này trong nước mang hàm nghĩa không tốt ví dụ dân ngoài xã hội lăn lộn xã hội thường á m chỉ thành phần lưu manh tô s á n thì vẫn liên tục nhận được thư mời ví sự như lễ mừng thành lập viện y khoa hội diễn ca múa nhạc nào đó rồi nghi thức khai thông trang web trường thôi thì các loại thư từ ném vào hòm tô s á n không phân loại mang về chất đống trên bàn chẳng lấy ra xem quyển sáu chương hai mươi thay đổi nhỏ của tô s á n cuộc đời như một vở kịch tô s á n chẳng nhớ ai nói thế nhưng câu này đúng thật hôm đó học xong một tiết công cộng trên đường về tô sán tính toán an bài cuối tuần có mấy lựa chọn bày ra trước mắt tới tạp chí của lâm quang đ ó n g xem xét tình hình kiếm địa điểm lãng mạn ăn tối với đường vũ hoặc là đi du lịch tiểu trấn giang nam nào đó tóm lại là phải rời khỏi cái trốn đang đầy giấy thị phi này vì hôm đó học ở khu bắc trên từ phòng tô sán đi khá xa nhưng phòng sáu trăm linh hai cùng với người ký túc xá c ộ n g lại cũng có mười mấy mạng học xong cùng kéo nhau về trông đội hình khá là rầm rộ dọc đường nói cười huyết sáo trêu v ẹ o nữ sinh nào đó đi qua thuộc về chuyện hết sức bình thường trong trường hai khu nam b ắ t được phân chia rõ ràng bởi con đường chính hai bên đường trồng cây soi xanh chỉnh tệ xe cổ qua lại không nhiều mang sự yêu tính đặc sắc của trường học ở khu bắc tô sán vẫn chỉ nổi tiếng qua cái tên còn cái mặt không ai biết nên đổi mũ lưới trai lên bình an trải qua tiết học mà không gặp bất kỳ phiền toái nào nhưng có câu oan ra hẹp lộ lộ vi đeo túi sách đen quần thể thao và giày phấn hồng từ phía đối diện đi tới thật khó mà không chú ý tới lộ vi cô gái này thực sự rất xinh đẹp giống như lâm lạc nhiên đường vũ hay trình thông thông chỉ cần ăn mặc tùy ý trong mắt người khác cũng thành trang điểm tỉ mỉ rồi cho nên tỷ lệ khiến các chàng trai quay đầu nhìn phải trên chín mươi có vẻ lộ vi không nhìn thấy tô s á n đang nhìn đồng hồ chân bước nhanh có vẻ sốt ruột tô s á n tự dưng bị chửi mới thẩm tệ không khỏi có chút ác cảm với cô gái này chỉ nhìn thoáng qua nhưng đám gia súc bên cạnh ìa đông người thì nhìn chằm chằm không chút e dè nào hết một chiếc m e r c e d e sơ năm trăm màu đen từ phía trước đi tới không ai chú ý lắm ngay trong trường này xe đắt tiền không ít chiếc xe kia đ ổ lại bên cạnh lộ vi bấm còi to e to e mấy tiếng lộ vi có vẻ hoảng loạn rồi cửa kính xe hạ xuống một nam tử t r ừ n g bốn năm mươi tuổi thò đầu ra nhìn lộ vi cười toét miệng tiếp đó thoáng trần trừ rồi lộ vi cúi gằm mặt đi vòng qua bên kia tới mở cửa phụ lái ngồi vào chiếc sơ năm trăm quay đầu phóng đi vừa rồi là lộ vi đúng không cô ấy bị người ta bao rồi sao bên đường không ít người biết lộ vi nhỏ giọng thì thầm đám xúc sinh bên cạnh tô s á n thì đau lòng khóc lóc cái thói đời khốn kiếp gì thế này mỗi cuối tuần đám bụng bự này đỗ xe ngoài trường đã quá đáng lắm rồi bây giờ còn ngang nhiên lái xe vào trường đưa người đi nếu đám người học viện nghệ thuật mà biết dám đập xe lắm tô sán nhìn sang tiêu húc hắn vốn có h ả o cảm sơ bộ với lộ vi lúc này ánh mắt thất thần tô sán nghĩ hôm nay chắc có chàng trai mất ngủ kỷ niệm ái tình không bệnh mà chết cuối cùng tiêu húc bóp chặt tay chửi thằng lái mẹt si đét chó má sau đó chạy mất hút chuyện lộ vi bị bao không chân mà đi toàn bộ ánh hào quang trên người lộ vi bị lột bỏ tin đồn khắp nơi đổ xuống những tiếng chửi mới tô sán binh vực v ự c lộ vi cũng biến mất tâm tích v ụ ầm ý này tới hết sức bất ngờ kết thúc cũng bất ngờ không kém tô sán ăn cơm cùng các cô gái trong phòng đường vũ được nghe nguyễn tư âu kể những loại suy đoán về lộ vi nói lúc này bạn bè lộ vi đều dần xa lánh cả rồi t ô s á n biết loại chuyện này ở xã hội bây giờ hết sức bình thường nếu là cô gái nào khác chắc người ta chỉ lắc đầu thở dài không bị chỉ trích hả v y hoặc nhị luận ầm ý như vậy đáng tiết lộ vi quá nổi tiếng vừa rồi vì va chạm với tô s á n gần như nâng lên thành biểu tượng không chịu khuất phục tiền tài ai ngờ chuyện này xảy ra tương phản quá lớn làm chính người vừa ủng hộ lộ vi cũng quay sang chửi bới điều duy nhất làm người ta ngứa răng là tên lái xe mẹ si bét kia không biết kín đáo một chút còn nghênh ngang vào trường hủy hoại sự mỹ h ả o ít ở thời đại học không biết vì học trưởng năm xưa theo đuổi lộ vi biết chuyện này có đau lòng không c á c h l ờ i nhất khi có một người bạn tỷ phú là gì đó là mời cơm nhi không phải lo vấn đề tiền bạc nữa giống như tiệc s á n g sinh h ọ c kỳ trước lớp số bốn cực kỳ vui mừng có một lớp trưởng như vậy giờ tổ chức hoạt động gì cũng không cần lo tìm đâu ra đơn vị tài trợ càng không phải bã bọt mép đi thu mấy đồng tiền của những tên keo kiệt trong lớp may nhờ tô dĩ nhất nhiên cầm lớp tổ chức hoạt động xa xỉ nếu không cho dù bỏ vài nghìn hay vài chục nghìn ra với tô sán không phải vấn đề nhưng con người động vật không biết thỏa mãn người ta nói có cả tỷ đồng mà chỉ tổ chức tiệc xoàng thế này à đó chỉ là một trong vô vàn chuyện đau đầu kéo tới sau đó có một thay đổi nho nhỏ từ tô s á n đó là y tới tham dự buổi họp định kỳ của phích trong phòng hội nghị khoa số học hoạt động ở phương diện trường tô s á n không đi nhưng hoạt động của phích vì mạc tuyết nhiều lần gây áp lực tô s á n không thể từ chối tô s á n từ khi tham gia phích biểu hiện rất là thiếu tích cực thiếp mời hoạt động phát tới tay tô s á n coi như chuyện không liên quan tới mình ném qua một bên nhưng mạc tuyết lợi dụng thân phận nữ giới lại là học tỷ của mình xông vào ký túc xá m ộ ư ơ i ba như chỗ không người tới thẳng phòng tô s á n gây ra cho y vô số rắc rối thường thường mỗi lần mạc tuyết xuất hiện chó chạy gà bay trong đó một lần cả đám đóng cửa xem phim giáo dục giới tính bị cô gái xông vào làm hoảng hồn tắt màn hình vi tính nhưng đúng quần nhô lên cả đống là chứng cứ hùng hồn không chối vào đâu được một lần thì khiến trương tiểu kiều đang mặc quần sợ tới mức ngã từ trên giường xuống còn lý hàn một lần m ộ ư ơ i giờ tối đi đổ nước ra tới cửa đèn đ ó n g lờ mờ thấy ngay cô gái áo trắng tóc dài bên cạnh hoảng sợ ném cả chậu chạy vào trong phòng làm trò hề cho cả đám ai ngờ lý hàn cao to vạm vỡ như vậy lại là tên s ợ ma đáng g h é t nhất là khi quản lý ký túc xá hỏi mạc tuyết tìm ai vì học tỷ này mím môi b é n l é n nói tìm tô s á n thế là tô s á n thường xuyên bị một số học trưởng ký túc xá số một phẩy hai nhìn với ánh mắt thù địch vốn tô s á n đạp chân lên con thuyền đường vũ đã khiến người ta đố kỵ rồi hành động này của mạc tuyết không khác gì cỏm cỏ đè chết con lừa giặc ngoài đã thế lại còn thù trong nữa đến trương tiểu kiều vốn coi sự đời như mấy khói cũng phải xốc lòng khuyên tô s á n cậu đồng ý đi nếu không tin chúc tôi không chịu nổi nữa đâu đến đó ngủ cũng được thức cũng được không thì mang sách theo mà đọc lý hàn vỗ vai tô s á n lúc xem phim ái tình nếu vì h ọ p tỷ kia phá cửa sông vào lần nữa chỉ công năng sinh sản của tôi có c h ứ n g ngại mất thế là tô sán đành tham dự các cuộc họp thường lệ của phích có điều không hề khô khan nhạt nhẽo như tô sán nghĩ nhiều cuộc tranh luận cực kỳ hữu ích không chỉ thế thông tin thu được ở nơi này rất giá trị tô sán tham gia họp cũng làm người tham gia cuộc họp đông lên trước kia thường chỉ có mấy thành viên ban chấp hành là đầy đủ trong câu lạc bộ không ít kẻ tâm cao khí ngạo thi thoảng xuất hiện một lần bây giờ gần như đều tụ tập đông đủ nhiệt tình tự giới thiệu mời y ăn cơm làm tô sán cảm giác một tinh thần phấn đấu lan tỏa mỗi người đều nỗ lực vì tương lai của mình không phải là chỗ đám nhà giàu hay nha nội tụ tập như người ngoài nghĩ trong phích hiện giờ không ai cùng khóa hay cùng tuổi với tô sán năm thứ ba chỉ có vài người còn lại là nghiên cứu sinh thạc sĩ tiến sĩ không phải cuộc họp nào bọn họ cũng có mặt nhưng cuộc họp quan trọng đều ở khắp nơi trở về trường tô sán từng gặp một người gần năm mươi tuổi là tiến sĩ du học ở mỹ về nước lập công ty an ninh mạng năm ngoái tài trợ cho fit ba triệu tài trợ cho các sinh viên ưu tú tham gia các hoạt động quốc tế có tới bảy mươi sinh viên được hưởng lợi ích